các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái co quắp lại, miệng phun ra toàn máu là máu. Chúng ngẩng mặt lên nhìn tôi dò nói: "Cứu chú với." Tôi rảnh lấy con dao trong tay chú, rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu chú dậy. Trong miệng máu vẫn ao ra không ngừng. "Chúng nó, nó muốn giết chú, cả con chú nữa." Ông nội thấy vậy liền ra hiệu cho bố tôi tiến chấp, còn để chú ở lại cho bà và mẹ chăm sóc. Ba người chúng tôi tay cầm pháp khí, vẫn tiến thẳng lên cầu thang. Tầng ba được thấp sáng choang khi tôi ấn công tắc đèn đột tiện lên. Tôi gọi lớn để xác định xem cô Trang đang ở phòng nào. Từ trong căn phòng thứ hai, tiếng cô Trang yếu ớt. "Cứu cô với." Đến đây thì ông gia hiệu cho cả tôi và bố dừng lại. "Có gì đó không ổn ở đây. Tại sao trong cuộc điện thoại cô ta vẫn khỏe mạnh mà bây giờ tiếng nói lại yếu ớt như vậy?" Tôi im lặng đưa ánh mắt thăm dò về phía căn phòng rồi nói với ông và bố. "Trong điện thoại cô nói chung nghĩa đang muốn chém cô ấy." Nhưng bây giờ người bị thương lại là cả hai Ông và bố đi sau để con đi trước Nếu có gì đó bất chắc thì hai người ẩm trợ cho con nhé Ông và bố gần đầu đồng ý Hai người lưu lại phía sau một chút Đợi chờ nghe ngóng Tôi vẫn cứ lăm lăm trong tay hai pháp khí Rồi gọi hỏi lại cho chắc xem cô ấy trốn ở phòng nào Đang nhìn trước ngó sau Thì cánh cửa phòng thứ hai mở hé dần ra Cô Trang từ trong phòng đi ra Mà không muốn vết thương nào cả May quá, có mọi người đây rồi Nếu không có mọi người thì chắc là ông ý giết tôi mất Cô chàng vừa đi vừa nói, tóc tai vẫn ngay ngắn, bộ quần áo ngủ thơm tho sạch sẽ, với body chuẩn đét khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Từ trong phòng cô phát ra một hương thơm ngọt ngào ngạt, tôi nghĩ thầm trong bụng, quái nhỉ, nếu vợ chồng đánh nhau sao không gọi công an hoặc là người thân mà lại gọi chúng tôi nhỉ? Các vị ngồi xuống được rồi đó, nếu các vị còn cố bước thêm vài bước, thuộc mề sẽ càng ngấm nhanh hơn. Anh yêu, anh có thể ra được rồi đó, không ngờ là bọn ngốc này dễ lừa như vậy. Trùng nghĩa vẫn nằm im bên dưới cầu thang. Bà và mẹ tôi cũng không còn cử động được nữa, mà chỉ ngồi im nghe mụ đàn bà gian dâm cười khoái trá. Mụ ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Hóa ra là trùng bay bày trò hại người à? Ông nổi tức đến đỏ cả mặt quát lên. Ông định dùng đoản kiếm đâm gục con mụ kia nhưng không được. Cô ta vẫn đứng chờ ra đó, khuôn mặt đanh thép dường như không biết sợ hãi là gì. Các người suy cho cùng cũng chỉ là một lũ vô dụng thôi. Con mụ cười phá lên rồi nằm lăn ra đất bất tỉnh. Năm người chúng tôi cũng mơ màng rồi liệm đi. Trong vô thức, tôi vẫn nghe được tiếng chân của ai đó từ dưới tầng đi lên. Tiếng kêu của chúng nghĩa yếu ớt rồi liệm dần. Hắn bước từng bước nhẹ đi xung quanh bảy người chúng tôi rồi ngồi xuống bên cạnh cô Tràng. Hắn thì thầm: "Vậy là cuối cùng ta đã có được em mãi mãi. Để có được em, tôi nguyện đánh đổi mạng sống này." Hắn cười lên khoái trá rồi trói tất cả chúng tôi lại. Tiếng động lạch cạch bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh. Không hiểu là tôi đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi và ông bà cùng bố mẹ đã bị trói ở năm cái cột khác nhau, tạo thành một hình ngôi sao. Chắc là hắn đang muốn làm một đàn lễ tế. Chính giữa chúng tôi là người đàn bà kia. Mụ cũng bị trói ở một cái cột, nhưng là ở giữa ngôi sao ấy. Đôi mắt mụ vẫn nhắm tịt lại. Có lẽ mụ cũng chưa tỉnh. Không hiểu sao tôi lại càng ngày càng ghét mụ ấy thế cơ chứ. Nếu không vì mụ ta, có lẽ chúng tôi đã không xảy ra cơ sự này. Có lẽ chúng tôi đang bị trói giữa một khu rừng Xung quanh toàn là cây cối um tùm, không còn lấy một chút ánh sáng đèn điện nào cả. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy mọi người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu tôi dường như là thắt lại đau đớn mà không thể nghĩ ra cách gì để hóa giải tình huống này. Nếu được chọn, tôi sẽ nhận cái chết để thay ông bà bố mẹ nhận lấy, còn nếu hắn để tôi thoát được, có lẽ tôi sẽ băm hắn làm trăm ngàn mảnh. Đang nghĩ ngợi miên man trong đầu thì từ phía sau hắn bước tới với trang phục đen sẫm, đồng đội trước mũ long kỳ quái. Trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào, lăm lăm bước tới giữa đàn lễ. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đặt đồ nghề lên bàn. Hắn đi đi lại lại sắp nến lên bên trên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, cắm màn nến nhang vào chiếc lư hương màu đen đã cáu bẩn vì lâu ngày không được lau chùi, rồi nghiêm cẩn vài ba cái. Tôi giả vờ lim dim mắt để hắn không thấy, nhưng bỗng dưng hắn quay ngoắt lại nhìn tôi rồi nói: "Mày đã thấy tác hại của việc ngáng đường tao chưa?" Cái khuôn mặt gầy gò xương xương của hắn lúc sáng lúc tối qua ánh nếm nhỏ bé, cùng chiếc đèn binh trong thật quái đản. Hai gương gọ má kêu hơn cả xương lông mày. Đôi mắt sâu hoắm vào trong, chỉ nhìn vào cái ánh mắt ấy thôi, mọi người đã khiếp sợ rồi. Trừ Tà Diệt Ác, thấy việc sai trái tôi ngăn cản, có chết cũng cam lòng, tôi sẽ không như ông. Sống để mà phải hối hận và ăn năn thì đừng nên sống rồi hại người khác. Tôi nói với hắn rồi dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn xoáy vào bộ mặt gian xảo độc ác ấy. Lão ta cũng chẳng lấy gì làm lo lắng hay tức giận, mà chỉ nhìn tôi rồi cười khẩy nói: Cái loại anh hùng rơm nhà mày, dành con nứt mắt ra học hành chưa tới đông mà đã đòi đi phá trật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net